đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, sau mấy ngày chuẩn bị, vị tiểu bảo thống lĩnh ngữ tiền thị vệ, quân sĩ kiêu kỳ doanh, quân hùng thiên địa hội, bạn đầu đà của thần Long giáo, từ việc hoàng thái hậu và hoàng thượng, hộ tống công chúa Kiến Ninh đi Vân Nam Cố Nạn và A Kha cải trang thành cung nữ, bạn Đâu Đa và các huynh đệ thiên địa hội cải trang vào đoàn tùy tùng, mặc y phục kiêu kỳ oanh, trên đường đi, đến đêm, công chúa thường gọi vi tiểu bảo đến để bầu bạn. Sắp đến Kinh Minh, binh Tây Vương Ngô Tam Quế cưỡi ngựa dẫn một đoàn binh mã, đón rước công chúa Kiến Ninh và đoàn tùy tùng vào thành. Đoàn người được bố trí nghỉ ngơi tại An Phụng Viên, ở phía tây thành Kinh Minh. Hôm sau, Ngô Ứng Hùng đến nơi, Mời vi tiểu bảo dự duyệt binh, Ngô Tam Quế đưa vi tiểu bảo về vương phủ chủ tọa buổi đại yến với đầy đủ văn võ bách quan dưới trướng Bình Tây Vương bồi tiếp. Vi tiểu bảo ăn nói thoải mái, y công nhiên mở miệng đòi tiền ngay tại bàn tiệc khiến mọi người nghĩ vị không sai đại thần thiếu niên này chắc dễ đối phó. Sự căng thẳng tại buổi tiệc trong chấp mắt tiêu tan, Ngô ứng hùng tiễn y về đến An Phụ Viên tặng một hộp gấm để tiêu vặt bên trong có 20 vạn lạng bạc ngân phiếu với tiểu bảo thầm khen Ngô Vương có quân hùng ngựa khỏe luyện tập tinh thục Kim Ngân giàu có y và Ngô Tâm Quế đã chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn lễ là ngày 16 tháng sau bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hoạt động của vi tiểu Bảo ở Bình Tây Vương phủ qua phần đọc truyện sau đây ừ Di Tử Bảo về An Phụ Duyên đã thấy rất nhiều quan viên chờ bái kiến. Di tiểu Bảo thu lễ vật thuận miệng nói qua loa vài câu rồi bảo họ về. Di tiểu Bảo nghĩ từ sau khi tới dân nam chưa gặp qua dị quân trưởng cách nghĩa Dương Vật Chi đèn sang người đi nói với Ngô ứng hùng mời Dương Vật Chi tới gặp. Dương Vật Chi không tới chỉ thấy Ngô ứng hùng đích thân tới gặp Di tiểu Bảo nói Di Tử Bảo Phụ Dương đã phái dư Nhật Chi ra ngoài công cán chưa về Không thể tới hầu chuyện tức gia được Dì Tiểu Bảo cảm thấy thất vọng hỏi Không biết y đi đâu? Lúc nào thì về hả? Ngô ứng hùng hơi biến sắc nói Y... Uh, y đi Tây Tạng được xá xa xôi Lần này chỉ e dì tức gia không gặp y được Dì Tiểu Bảo thấy dường như y có vẻ ấp úng, nghĩ thầm Y nói hơi lấp lửng không thiệt thì đang muốn làm cái trò quý gì đây? À không biết Dương Nhật Chi đi Tây Tạng làm việc gì ta? Mà đi báo lâu? À cũng không có gì quan trọng. Lạc ma Tây Tạng sai người đưa lễ dật tới. Nên phụ Dương sai Dương Nhật Chi đi đáp lễ. Ý mới đi mấy hôm trước. Ây cha, vậy thì tiếc thiệt ha. Sau khi tiễn ngô ứng hùng ra về, Di tiểu Bảo càng nghĩ, càng cảm thấy trong chuyện này hơi kỳ quái. Họ biết rõ mình và Dương Nhật Chi có giao tình sâu đậm. Mình tới dân nam, đáng lẽ phải cho Dương Nhật Chi bồi tiếp mình. Là sao sớm hơn không sai, muộn hơn không sai, mà đúng lúc mình vừa tới dân nam, Ngô Tâm Quế liền sai Dương Vật Chi đi khỏi. Dường như cố ý không để y và mình gặp nhau. Di tiểu Bảo liền gọi Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên tới, sai hai người đưa đám thị dệ của Ngô Tâm Quế đi uống rượu đánh bạc để tìm cách dò hỏi tin tức Dương Vật Chi. Tối hôm ấy, Di tiểu Bảo gặp công chúa. Nói ngày thành hôn đã định là ngày 16 tháng sau Công chúa nói Ta hạn cho ngươi trước ngày làm lễ thành hôn Phải đưa tiểu tử ngô ứng hồn đi gặp Diêm Dương Nếu không thì ngay lúc đang bái đường Ta sẽ la ầm lên Nói thế nào cũng không chịu lấy y Vì tiểu bảo tâm tình dốn đã không vui Nghe công chúa nói thế Lập tức lửa giận bốc lên Nện gót chân đi ra khỏi phòng Công chúa chạy theo nắm tay y Y giật mạnh ra rồi bỏ đi Công chúa vừa khóc vừa la, y cũng lờ đi như không nghe thấy gì. Dì tiểu bảo ngồi một lúc lâu, cảm thấy buồn, bèn gọi mấy tên thiệp dễ tới gieo xúc sắc ăn tiền mới chui trở lại. Đánh bạc tới nửa đêm, Triệu Tệ Hiền và Trương Khang Niên vào. Dì tiểu bảo cầm xúc sắc, chưa gieo xuống, thì nhìn thấy hai người cười nói. Lần này chắc nhà cái xui rồi, phải chi gieo sớm chút. Triệu Tệ Hiền nói. Việc phó tổng quản khai báo, bọn thuộc hạ đã điều tra được chút tin tức. Hát được. Nói xong rồi gieo xúc sắc xuống. Lật bài lên thấy ăn được thiên môn nhưng thua thượng môn và hạ môn. Bèn nắm tay hai người tới xương phòng hỏi. Thế nào? Triệu Tây Hiền nói. Bẩm phó tổng quản, dương vật chi quả nhưng không đi Tây Tạng. Nguyên là y phạm tội nên bị bệnh Tây Dương gian rồi. Di tiểu Bảo cao mày hỏi. Y phạm tội gì? Tu khà uống rượu với bọn vệ sĩ của Dương phủ, nói có quay một người họ Dương muốn mời y tới uống rượu đánh bài. Một tên vệ sĩ nói là: "Tìm Dương chi, hả? Cứ tới Hắc Hảm tử." Tu hỏi Hắc Hảm tử đâu? Thì một vệ sĩ ngồi bên cạnh chửi y ăn nói bậy bạ, vì nói vừa cười, bảo Tu khà đừng có tin y. Di tiểu bảo trầm ngâm nói: "Hắc tử Bảo Tu khà biết cho khi này chắc có điều gì kỳ quái. Họ uống rượu với bọn Tu khà một lúc rồi chi tay. Thuộc hạ về tới đây hỏi thăm thì biết, hát khảm tử là một nhà tù lớn, mấy hai dương vật chi bị bình Tây dương giam, nhưng rốt lại y phạm tội gì, thuộc hạ sợ bị sinh nghi nên không dám hỏi nhiều. Nè, hát khảm tử ở đâu? Ở phía Tây Nam cùng Ngũ Hoa, cách đây khoảng 5 dặm. Được rồi, hai dì đây ca chất giả nhiều, vậy hãy ra ngoài vui chơi, làm cái thay ta đi. Hai người triệu trương cảm mừng, liền ra đánh bạc. Hai người biết làm cái dùm y, nếu thua thì y chịu, còn thắng thì có qua hồng. Đó là việc xa sự ngon lành nhất. Di Tử Bảo buồn bã bả không vui, ngẫm nghĩ. Có lẽ Di đại ca phạm tội lớn, nếu không việc gì họ phải lừa mình. Nói phá y đi Tây Tạng. Nếu không phạm tội lớn, thì hai cha con họ nhất định sẽ nể mặt mình mà tha y. Ngô ứng hùng đã nói dối. Nếu mình còn xin cho y, thì nhất định họ sẽ chối tới cục. Biết đâu còn lập tức giết y cây quỷ thi thể đã không còn gì đối chứng, mình muốn cứu y phải dùng cách cứng rắn, cho dù vô tâm quế có tức giận, tử không sợ, có thách y cũng không dám chớ mặt chứ mình. Di Bảo liền mời quần hùng thiên địa hội là bọn Lý Lực Thế, Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản, Uyên Tinh Đạo Nhân từ thiên xuyên tới, nói cho họ biết chuyện bằng cách cứu người. Lý Lực Thế nói: chủ, chuyện này chúng ta làm để cứu vị dương đại ca này là hay nhất." Dù cố không được, Ngô Tầm Quế biết Hương chủ đồng thủ với y, chắc là vì phụng mệnh Hoàng đế. Như vậy nếu không dọa y chất chất thì cũng bức y tạo phản sớm hơn. Đúng là như vậy, chỉ sợ y lập tức tạo phản thì tất cả chúng ta sẽ bị y bắt hết. Mọi người cùng vào đánh bạc trong nhà giam hắc hảm tử thì cũng chẳng thú vị gì, gì." Quyền Trinh đạo nhân nói. Vừa thấy tình thế bất lợi thì chúng ta mau thúc ngựa bỏ chạy là được. Các chị hãy đi tìm cách cứu người, ta mời tên tiểu tử Ngô Ứng Hồng tới rồi bắt giữ ở đây làm con tin." Ngô Tam Quế không dám điều lĩnh làm bực. Tiền lão bản nói: "Đất trời này có vị hư rất cao mình, ngài máy chúng ta đi xem xét địa thế hắc hảm tử, sau đó cải trang làm thú hạ hầu Ngô Tam Quế xong vào cục cứu gợi." Chiều hôm sau, Di Tiểu Bảo sai người mời Ngô ứng hùng tới dự tiệc để bàn chuyện cử hành hôn lễ. Trong đại sảnh An phủ viên, tiếng đàn sáo lừng, lúc rượu thịt bày trề, Thì quân hùng thiên địa hội đã mặc sắc phục tùy tùng phủ Bình Tây Dương, đột nhập vào nhà giam Hắc Khảm Tử. Di tiểu bảo dẫn quân doanh và bọn ngữ tiễn thị vệ canh phòng nghiêm mật quanh an phủ giám thị bọn thị vệ màn mô ứng hùng dẫn tới. Di Tử bảo vào Ngô ứng hùng vừa uống rượu vừa xem hát, lúc ấy đang xem vở chung húc giá muội. Năm tên tiểu quỷ nhào lộn dòng dòng Lõn ra sân khấu biểu diễn võ công rất náo nhiệt Di Tiểu Bảo luôn miệng khen hay Sai người thưởng tiền Đang lúc náo nhiệt Có người đi tới sau lưng Di Tiểu Bảo Khẽ kéo tay áo y Di Tiểu Bảo quay lại Thì là Cao Ngạn Siêu Thế Cao Ngạn Siêu gật đầu ly lịa Biết đã thành công Trong lòng cảm mừng Bèn quay qua Ngô ứng hùng nói Xin Tiểu Dương Cha cứ ngồi xem Bà đi Tiểu cái đã Ngô ứng hùng tự nhủ Thì hữu lưu manh này tối năng thật thô tục. À, xin tức gia cứ tự nhiên. Dì tự bảo đi tới hậu đường, thấy quần hùng thiên địa hội tụ tập không thiếu ai, thì vui mừng nói. Tốt lắm, tốt lắm. cái diện quý trẻ đều không bị tổn thương. Còn người được cứu ra sao? Dì tự bảo thấy giải mặt mọi người nghiêm trọng, đoán có gì không ổn. Cao Ngạn Siêu hàng học nói. tình giang tặc của Tâm Quế hạ thủ hóa tặc độc. Sao? Cao Ngạn Siêu và từ thiên xuyên quay ra, Khiên vào một cái bao giải, Trong đó có đựng một người, Chị thấy trên bao ướt đẫm máu tươi, Di tiểu Bảo quảng sợ rồi bước tới, Thấy người trong bao chính là Dương Vật Chi, Chị thấy Dương Vật Chi hai mắt nhắm nghiền, Mặt không còn chút huyết sắc, Di Tử Bảo kêu lên, Dương Đại ca, Quỳnh Đệ tư cứu Đại ca đây, Dương Vật Chi khẽ gật đầu, Cũng không biết có nghe thấy không, Di tiểu Bảo nói, Đại ca, Đại ca bị thương hả? Từ thiên xuyên khẽ dạch bao bố ra. Diệp tự bảo thét lên một tiếng, lùi lại hai bước, thân hình lão đảo, suýt nửa ngã xuống. Tiền lão bản dội đưa tay đỡ y. Nguyên hai tay của dương vật kia đã bị chặt tới cổ tay, hai chân bị chặt tới đầu gối. Từ thiên xuyên khẽ nói. Lưỡi y cũng bị cắt, hai phát bị móc rồi. Thảm trạng trước mắt này, Dì tự bảo chưa bao giờ nhìn thấy, nên quá khích động, lập tức bật tiếng khóc đóng lên. Y và Dương Vật Ki dốn chưa có giao tình gì sâu đậm, chẳng qua là nói năng hợp nhau, nhưng cũng đã kết nghĩa anh em, thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dì tự bảo thấy Dương Vật Ki tứ chi đều bị chặt như vậy, không kìm được bi phẫn cùng cực, đưa tay rút chuyển thủ ra, gầm lên. Ta cũng đi chặt hết tay chân của con ứng Tổng Tế Trung nắm cánh tay y kéo lại nói: Hay tính toán kỹ đã." Người này rất ít nói nhưng nói rất đúng. Sư Di tiểu bảo vúng nể y mấy phần, liền định thần lại gật đầu nói: "Không phải ca nói rất đúng." Từ Thiên Xuyên kéo miệng bao lại nói: "Chuyện này quả có liên quan tới chúng ta. Ngô Tam Quế trách Dương Đại ca kết giao với chủ, lại còn kết nghĩa anh em, nói y phản bội chủ cũ, tham đồ phú quý, nương tựa triều địch. Vì vậy nên trừng trị đại ca giỡn sống giỡn chết lập gương cho phủ hạ y Để không ai dám coi lòng phản lịch Vì tự bảo xa lệ nói Tổ trong 18 đời ngũ tâm quế Đều là quân rùa đen chết đi Dương đại ca kết nghĩa huynh đệ với ta nhưng đâu có ý phản bội y Thằng Đại Hán gian này lông giả bất lương Đinh đẩy mối hiềm nghi Dương đại ca ra nông nổi này Chính là bằng chứng về việc thằng Đại Hán Giang này tạo phản Cho dù Dương đại ca quy thuận triều đình thật Thì có gì là không phải Tiền lão bản nói Đúng vậy, dây hương chủ cứ đem dư đại ca về Bắc Kinh với cáo trạng chân lên tiểu hoàng đế Dì tiểu bảo hỏi từ thiên xuyên Ngô Tâm Huế ra tay tàn độc như vậy là vì dư đại ca kết giao với ta Nhưng sao từ đại ca biết được Từ thiên xuyên quen người bước ra ngoài rồi xách một người giàu ném mạnh xuống đất Người này mặc sắc phục quan thất phẩm trắng trẻo mập mạp nằm bò dưới đất không động đẩy Từ thiên xuyên nói Dì hương chủ tên khốn này Hương chủ đã nghe đại danh từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Y chính là Lưu Nhất Phong. Dì Tiểu Bảo cười nhạt nói. Thì ra là Lưu Lão Quên. Ngươi ở trong thành Bắc Kinh to, ghen làm càng. Sau đó bị ngô ứng hùng đánh gãy cái chân chó. Sao bây giờ lại ở đây? Lưu Nhất Phong sợ quá, chỉ nói. Ơ dạ, tự tiểu nhân không dám. Từ Thiên Xuyên nói. Đúng là quán gia gặp trong ngõ hẹp. Gã đại nguyên là quan điển ngục trong nhà giam hắc tử. Y <cười> dù có biến ra trò lão tử cũng nhận ra, bọn ta cải trang lập tùy tùng của cô tâm quý vào ngục đòi người thì thằng khốn này vinh pháo lên mặt, nói muốn xem trong văn rồi đòi xem thủ vũ của Bình Tây Dương, cái mạng chó của ngươi chính là thủ của Bình Tây Dương đó. Di Tiểu Bảo gật đầu nói, để cũng rất khéo, gặp được thằng khốn này nó cứu người mới dễ. Di Bảo đoán quần hồn kề đao vào cố y, Không cần đổ máu cũng mang được người ra. Bác tí chiên hầu nhiều cắn tay nên tiện tay dắt luôn dê về. Từ Thiên Xuyên nói. Chuyện dư đại ca đắc tội với cô Tâm Quế chính là do thằng khốn này mất cáo với ta. Lưu Nhất Phong vừa nghe hai tiếng mật cáo, dội nói. Là, là là do lão nhân gia lão nhân gia bức bức tiểu nhân nói. Ti, tiểu nhân ngàn dạng lần không có dám đi tiết lộ gì cơ mật của Bình Tây Nhân Dương. Di tỉ bảo dung chân đá một cái, trúng ba cái răng cửa của Lưu Nhất Phong, nói Ta đi trấn ngang ngô ứng hùng để đề phòng y sinh nghiêng Các vị thẩm vấn kỹ cái thằng khốn này Nếu y không nói cũng chặt hết hai tay hai chân y là xong Lưu Nhất Phong miệng đầy máu tươi, dội nói Ta nói, ta nói, ta nói Y biết bọn người này hành sự vô pháp vô thiên Rồi nghĩ tới thảm trạng của dương vật chi thì suýt nữa ngất đi Dì tự bảo đi tới cạnh Dương Dật Chi Gọi Dương đại ca Dương giật Chi nghe tiếng gọi định ngồi dậy Dự ưỡng người lên Lại ngã ngửa ra sao Quần hùng thấy thảm trạng của y đều phẫn khái Người này vì làm chó săn cho hán gian vốn cũng chẳng đáng thương gì Nhưng cha con Ngô Tâm Quế Đối với thuộc hạ trung thành với mình Lại hạ độc thủ như vậy Thì lòng dạ tàn độc có thể đoán được Dì tự bảo lao nước mắt Định thần lại quay vào đại sảnh, hô hô cười rộ nói, thật vui quá. Chỉ thấy những người diễn kịch trước tiệc đứng trơ trơ bất động, vừa thấy Di tiểu Bảo tới thì chuông trống gian lên, bọn kép hát lại tiếp tục diễn dở, chung hút giá mùi. Nguyên lúc Di tiểu Bảo đi vào trong thì Ngô ứng hùng bảo ngừng diễn, đợi Di tiểu Bảo quay lại mới diễn tiếp để y khỏi bỏ mất một đoạn. Di tiểu Bảo xin lỗi Ngô ứng hùng, Nói vì công chúa nghe nói Phò Mã đang uống rượu ở đây, nên gọi y vào hỏi kỹ xem Phò Mã ngày thường thích mặc y phục gì, thích ăn món ăn nào. Hỏi hơi lâu khiến tiểu dương gia phải chờ đợi. Ngô ứng hùng cảm mừng, luôn miệng nói không hề gì. Sau khi Ngô ứng hùng táo từ về, Di Tiểu Bảo trở về sương phòng, không thấy quần hùng thiên địa hội đâu. Hỏi ra mới biết họ đi ra ngoài hết. Cảm thấy kỳ quái, không biết họ lại đi làm gì. Mãi tới đêm khuya, quần hùng mới về, nhưng lại bắt một người tới. Nguyên từ thiên xuyên tra vấn Lư Nhất Phong, biết sở diễn ngô tâm quế hành hạ dương dật chi như vậy. Một là vì nghi ngờ y kết nghĩa quinh đệ với Di Tiểu Bảo là có ý phản bội họ ngô y hay là vì y có liên quan tới dương tử các nhị đan mông cổ. Mấy năm gần đây các nhị đan và ngô tâm quế quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đưa lễ vật qua lại. Gần đây y lại phái sứ giả, đem lễ vật tới cô Minh. Tên sứ giả này tên Hãng Thiếp Ma, trò chuyện với ngô tâm quế mấy ngày, không hiểu sao là bị dương vật kia biết hết nội tình. Dường như dâng lời can ngô tâm quế khiến y tức giận, Lưu nhất phòng là một viên quan nhỏ không biết tường tận chỉ nghe được mấy câu từ miệng bọn vệ sĩ của Ngô T Quế nói khi bị quần hùngi địa hội tra khảo đánh thì không dám giấu giếm nói ra hết những điều mình biết quần hùng vàng bạc một là không làm hay là làm thì không thôi bèn quyết định cải trang làm tùy Tùng của Ngô Tam Quế đi bắt sứ giả Mông cổ hãng Th ma lúc di tiểu bảo ở chùa thiếu Lâm từng gặp cá nhĩ đang Người này kêu căng ngang ngược Từng sai thuộc hạ phóng kim tiêu vào y Nếu không có tấm bảo y hộ thân Thì y đã sớm mất mạng rồi Y nghĩ sứ giả của Cáp nhị Đăng Chắc cũng không phải người tốt Thấy hạng thiết ma khoảng 50 tuổi trâu vàng nhạt Ánh mắt láo liên bất định Hiển nhiên là kẻ xảo trá Dì tự bảo nói Dẫn người đi xem như đại ca Cao ngàn siêu đáp dạ Rồi đẩy y qua phòng bên cạnh Chỉ nghe hạng thiếp ma la lớn một tiếng đầy vẻ quảng sợ. Sau khi thấy dương vật chi như vậy, y sợ không còn hồn vía Cao ngàn siêu dẫn y trở lại, chỉ thấy vẻ mặt y đã không còn chút quyết sắc, người rung cầm cập. Di tiểu bảo hỏi, vừa rồi, ngươi đã thấy người ấy chứ? Hạng thiếp ma gật gật đầu. Di tiểu bảo nói, Ta đã hỏi người ấy, y trả lời không đâu vào đâu, nó mấy câu lừa gạt ta. Trước nay ta có một cái quy củu, Thế ai nói dối ta một câu thì ta cắt một cái chân. Nói dối hai câu thì cắt hai cái chân. Người ấy nói dối mấy câu rồi. Cao ngàn siêu nói. Dạ thưa bảy câu. Di tiểu Bảo lắc đầu nói. <cười> người ấy nói dối rất nhiều nên đành đem hai tay hai chân, hai trọng mắt một cái lưỡi. Tất cả đều cho đi đứt hết. Y rút chủy thủ, cuối người khẽ đặt một cái đã cắt đứt một cái chân ghế ra rồi cầm lên nghịch nghịch cười nói. Thanh đau này của ta cắt chân tay người ta rất ngọt, không rơi rớt chút nào. Nếu có muốn thử không? Hạng thiết ma giống là dũng sĩ mông cổ, nhưng thấy thảm trạng của dương giật chi, thì cũng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lấp bấp nói. Tại chăng, tại chăng có gì muốn hỏi, tiểu nhân không dám giấu mình nữa, nửa câu. Được, tốt lắm. Bình Tây thân dương bảo ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói với dương gia rút, cuộc là thật hay giả? có mấy câu lừa biệp? Sinh đại dân bên chám Tiểu Tiểu dân sao dám dựa lừa dối dương gia Đích sao không nói dối Dương gia không tin ngươi Y nói người Mông Cổ các ngươi rất giảo quạt Những gì nói ra thường không đáng tin Chỉ các ngươi nói rồi thích chối Hạng thiếp ma trên mặt lộ vẽ Vừa kiêu ngạo vừa phẫn nộ nói Bọn ta là con cháu của thành các tư hãng số nay đó một là một Nói hai là hai Đúng Nó ba là ba Bốn là 4 Hạng thiếp ma ngẩn ra y nói tiếng Hán rất lưu loát nhưng về thành ngữ chỉ biết có hạn không biết di tiểu bảo nói hai câu này để nhại y làm trò cười hay ấm chỉ gì khác nhất thời không biết trả lời thế nào di tiểu bảo xa sầm mặt hỏi người biết ta là ai khôngậ không biết <cười> đó thử xem hãếp ma thấy khu An Ph phụ này kiến trúc hùngn dĩ Bản thân y là do tùy tùng thân tính của Phủ Bình Tây Dương dẫn tới. Thấy di tiểu bảo tuy nhỏ tuổi, nhưng mặt sắc phục giỏ quan nhất phẩm, khoác áo tràng màu vàng, đầu đội nón đỏ, đính đá quý như mắt con công. Đúng là đại quan hiển quý trong triều. Được ban áo tràng màu vàng, đó là sự tôn vinh đặc biệt. Hãng thiếp ma tâm tư mau lẹ, ngẫm nghĩ. Người giỏ tuổi mà là làm quan to như vậy? Chắc là nhờ cho phúc ấm của phụ thân... Trong thành cô Minh trừ Bình Tây Thân Dương ra còn ai có thể thành thế như vậy? Bầu thuộc hạ thân tính của Bình Tây Dương lại đối với y cung kính như vậy? Thì đúng rồi, nhất định là như vậy. Hãng thiết ma liền cung kính nói. Tiểu dân cốt mắt không trọng, thiệt ra đại dân là tiểu công tử của Bình Tây Dương. Y đã gặp qua Ngô ứng hùng, thấy sóc phục của Duy Tiểu Bảo không khác gì Ngô ứng hùng, bèn đoán như vậy. di Tiểu Bảo kinh ngạc chửi. Duy nói ta là con của con vụ đen Đại Hán Giang. <cười> lại không trở thành con rùa nhỏ tiểu gian thì sao? Đôi <cười> quả thiệt là thông minh nghe, không lạ gì Dương tử cấp vị đang phá ngươi tới làm việc lớn như vậy. Dương tử các ngươi giao tình mật thiết chớ ta. Nói xong, liền kể tướng mạo phục sức của cấp nhĩ đang nói. mấy, ta về Dương tử nhà ngươi bàn luận về võ công, mấy chiêu thức y sử ra thiệt là cao siêu. Lúc ấy Di Tê Bảo liền ra mấy chiêu cấp nhĩ đang đã sử dụng trong chùa Thiếu Lâm. Hạng thiếp ma cảm mừng, lập tức thỉnh an di tiểu bảo rồi nói. Tiểu dân gia và dương tiểu, tiểu dân là hảo hữu, thăm giao, đều là người bục nhà Nè, dương tử vẫn khỏe chứ, gần đây còn ở cùng với lạc ma xương tệ không? Hiện lạc ma xương tệ đang lập khách trong dương phủ bọn tiểu nhân. Vậy thì đúng rồi. Nè, có một cô nương người Hán, hay mặt quần áo màu lam tên là A Kỳ, cô ta cũng đang ở trong dương phủ các ngươi hả? Hãng thiếp mà mở to mắt, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng nói. Thì, thì ra tiểu dương, ngay cả, ngay cả chuyện đó cũng biết, quả gì, thật là phí thường. Dì tiểu bảo bụt miệng đoán bừa, lại đúng, nên rất đắc ý, hô hô cười rộ nói. Dương tử của ngươi chẳng giấu ta điều gì, A kỳ cô nương thân với dương tử của ngươi, A kỳ sư bụi của thị lại rất thân với ta, chúng ta không phải người một nhà sao, he <cười> Hai người nhìn nhau cười rộ, không còn ngăn cách gì nữa. Vì tiểu bảo nói. Phụ dương sai ta hỏi ngươi, rốt lại những lời ngươi đã nói với phụ dương là thành tâm, thành ý hay có mua đồ gì khác? Tiểu dương dạch, tiểu dương dạch có giao tình với dương tử tiểu nhân như vậy, sao còn ký ngợt? Phụ dương đã nói, nếu một người nói dối thì phải nói lại lần thứ hai thế nào cũng sẽ có điểm bất đồng với lần thứ nhất. Chuyện này quan hệ rất lớn, nếu không cẩn thận thì mọi người sẽ đều phải đầu tro mặt bụi. Vì vậy ngươi phải nói lại với ta từ đầu tới đuôi một lượt, để xem trong hai lần có chỗ nào không khớp không. Hãng thiết ma lão huynh, không phải ta không tin dương tử của ngươi, nhưng lần đầu mới gặp ngươi, ta không biết ngươi là người thế nào. Vì vậy không thể không hỏi lại cho cặn kẻ, xin được trách tội. đó là đương nhiên, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì lập tức sẽ có quả sát thân Bình Tây dương cẩn thận dương vậy rất hợp đạo lý. Xin tiểu dương bẩm lại với dương dạc, sau khi bốn nhà chúng ta kết minh cùng ra quân. Địa thiên hạ là bốn giang sơn trung nguyên nhất định thuộc về Dương gia. Còn lại thì ba nhà chia nhau, quyết không dám ghen tị để xảy ra biến cố. Di tiểu bảo nhật mình quản sợ, nghĩ thầm: Địa thiên hạ là bốn nhưng không biết bốn nhà nào. Nhưng nếu hỏi y thì tỏ ra mình không biết gì, sẽ bị bại lộ. Chuyện này ta với dương tử nhà lão huynh cũng từng bàn qua mấy lần Có điều sau khi thành công thì thiên hạ này sẽ phân chia thế nào Bàn tới bàn luôn vẫn chưa rõ ràng Lần này dương tử lão huynh nói thế nào Dương tử lão huynh nói Ý quyết không có ý muốn chiêu Phật lương Nhưng nếu liên kết với nước la sát cục xuất binh thì điên hạ Dì tử bảo vừa nghe tới 5 tiếng nước la sát xuất binh Trong lòng run sợ Nghe hãng thiếp mà nói tiếp Điện hạ đã trăm cây ngàn đắng mới thuyết phục được, quả khí của nước La Sát vô cùng ghê gốm, họ mà nổ súng thì quân thanh khó mà chống nổi. Chỉ cần nước La Sát chịu xuất binh thì đại sự ác thành. Khi bình Tây Dương làm đại hoàng đế Trung Quốc thì Tiểu Dương sẽ làm thân Dương. Nước La Sát chính là nước Nga, người nước này tóc vàng mắt xanh, tướng mạo khác lạ, người Trung Quốc coi họ như quỷ sứ. La Sát là ngụ ý chỉ ác quỷ trong kinh Phật. Vì vậy thời bấy giờ gọi là nước la sát Thời vua thuận trị Kỵ binh ca tác khắc nước la sát Từng mấy phen giao phong với quân thanh Tuy lần nào cũng bị đánh lui Nhưng quân thanh cũng bị tổn thất nặng nề Vì tiểu bảo không hiểu chuyện quốc gia đại sự Nhưng lúc trong hoàng cung Cũng từng nghe nói binh tướng nước la sát Tàn bạo hung hãn Quả khí vô cùng ghê gớm Khó chống nổi nên nghĩ thầm quý đồ, quý đồ. Vũ Thanh quen thói bái nước, lại đi cấu kết nước ra sát, mình mau chống cho tiểu hoàng đế biết, phải tìm cách chống cự quỷ pháp của nước ra sát. Hạng Thiếp Ma thấy Chi Tiểu Bảo trầm ngâm không nói, mặt lộ vẻ không vui, bèn hỏi: "Không biết tiểu dư có gì chỉ giáo?" Chi Bảo ậm ừ mấy tiếng, xoay chuyển ý nghĩ, muốn xem ý y thế nào. Đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Sản tranh ngôi với Ca Nên phái phùng tích phạm tới giết sư phụ Trần Cận Nam Liền đứng dậy hầm hực nói Ta có gì mà chỉ giáo Phụ dương mà làm hoàng đế thì tương lai ca ca ta Sẽ thừa kế ngôi vua Ta chỉ làm thân dương thì có gì hay Hạng thiết ma chợt hiểu ra Bước tới cạnh di Tiểu Bảo khẽ hỏi Dương tử của Tiểu Nhân đã giao hảo thực thiết cho Tiểu Dương Thì sau khi đại sự thành công Mong cổ Tiểu Nhân cùng đứt ra sát Lại thêm Phật sống với Tây Tạng nữa Cả ba nhà sớm sức bảo hộ tiểu Dương gia vậy để thị tiểu Dương gia còn lo gì nữa chi tiểu bảo tự nhủ thì ra bốn nhà khởi binh làông cổ Tây tạng nước la sát và Ng ngôi tâm y liền lộn vẽ tươi cười nói nếu ba nhà các vị ta sức thiệt thì đại quyền trong tay ta đương nhiên ta sẽ báo đáp trọng hậu quyết không quên lòng tốt của lão huynh đâu Rồi tiếng rút ra bốn tờ ngân phiếu 500 lượng bạc đưa cho y nói: "Chút bạc dùng này lão huynh cầm trước điếu giác." Hãn Thiếp Ma thấy y ra tay phóng khoáng như vậy thì vui mừng hơn cả mong mỏi, lập tức bái tạ. Trong lòng vốn có chút hoài nghi, nhưng lúc này đã tiêu tan hết. Y đoán gì tiểu Dương gia này muốn tranh ngôi hoàng đế với ca, ca Ngô Ứng Hùng, dương tử cát nhi đang chủ mình. Và mình được dịp ngấm ngầm gian lận từ trong sẽ chiếm được phần tốt di Tiểu Bảo nói Dương tử người nói sau khi thành công sẽ chi thiên hạ ra sao Giang Sơn Gắm Dốc Trung Quyên đương nhiên đều là của họ Ngô Tiểu Dương Gia Tứ suy thuộc về Phật Sống Tây Tạng Hai miền Nam Bắc Thiên Sơn và Đông Tứ Minh Tây Nhị Minh, Sát Cấp Nhĩ, Nhiệt Hạ Thành Tuy chuyển ở đội môn để thuộc về bông cổ bọn tiểu nhân Dùng mấy động thiệt nghe Y Dũng không biết những vùng ấy lớn nhỏ ra sao, nhưng nghe hãng Tiếp Ma kể ra rất nhiều địa danh thì đoán phần đất ấy quyết không nhỏ. Hãng Tiếp Ma mỉm cười nói. Mong cổ tiểu dân ra sức cho dương gia, nhưng cũng không được bao nhiêu. Di Tiểu Bảo gật gật đầu hỏi. Còn nước lá sát thì sao? Đại Hoàng đế nước lá sát nói. Nước la sát và dương gia lấy sơn hải quan làm ra giới. Họ quyết không đạp vào trong cửa quan một bước. Bên ngoài Sơn Hải Quang dốn là địa giới của bọn Thác Đác, Mãng Châu, chứ quyết không chiếm một tất đất của Trung Quốc. Chia như vậy cũng rất công bằng, dương tử của ngươi định lúc nào khởi xử? Đại sử này do dương gia làm chú, còn ba nhà chỉ hưởng ứng giáp công, được nhiên tất cả hoàn toàn dựa vào chủ ý của dương gia. Hụt dương ta muốn biết chính xác, sau khi chúng ta xuất binh, thì ba nhà các thư hưởng ứng ra sao kìa? Điều này xin dương gia khỏi phải lọc, đại quân của dương gia ra khỏi dân nàm Quý Châu, thì tinh binh Mông Cổ bọn tiểu nhân sẽ từ Kỳ binh ca tác khắc nước là sát từ bắt kéo xuống đàm, hai đường dấp công Bắc Kinh. Tạng binh của Phật Sống Tây Tạng lập tức đánh lưỡng xuyên, còn kỳ binh của thần lông giáo. di tiểu bảo a lên một tiếng, vỗ đùi nói. Diệp của thần lông giáo ngươi, các ngươi biết hả? Hồng giáo chủ, hồng giáo chủ nói sao? Kỳ tử bảo nghe nói thần Long giáo cũng có liên quan đến âm mưu trọng đại này, thì trong lòng chấn động, giọng nói cũng phát rung. Hạng thiết ma thấy giả mặt của chi tiểu Bảo khác lạ, hỏi. Vậy của thần lông giáo dương gia chưa nói với tiểu dương gia sao? Di Tử Bảo hô hô cười rộ nói. Ha, sao lại không nói? Ta đã cùng hồng giáo chủ hồng phu nhân đàm luận qua mấy ngày. Ngũ lông sứ trong giáo ta được gặp hết. Ta cứ tưởng dương tử cách ngươi không biết việc này. Hạng thiết ma mỉm cười nói. Hồng giáo chủ thần lông giáo đã dẫn sắc phong của đại hoàng đế nước La Sát. Khi nước La Sát vừa xuất binh, thì đương nhiên thật lộng giáo không thể không hưởng ứng. Tương lai các đảo duyên hải Trung Quốc bao gồm cả Đài Loan và Hải Nam đều là địa hạt của thật lộng giáo. Ngoài ra còn cảnh tinh trung ở Phúc Kiến, thượng khả hỷ vô Quảng Đông, khổng tú trinh ở Quảng Tây, tất cả đều sẽ hưởng ứng đại sự này. Chỉ cần dương gia hô to một tiếng thì bốn phía đông Tây Nam Bắc nhất tại động thủ, thiên hạ của Mãng Thành không phải thuộc về dương gia sao? Hừm, <cười> tuyệt diễu, tuyệt diễu. Nhưng trong lòng với tiểu bảo lại kêu thầm Hầu trò thưa hoàng uy, không rồi. Di tiểu bảo còn nhỏ tuổi, gặp những chuyện bình thường thì nói dối mấy câu không để lộ chút sơ hở, nhưng gặp phải quốc gia đại sự thì không kiềm được sự âu lo cho tiểu hoàng đế. Bốn tiếng tuyệt diệu tuyệt diệu này y nói ra mà không hề lộ vẻ phấn khởi chút nào. Hạng thiếp ma rất tinh ý, nhìn thấy Di tiểu bảo có tâm sự khác, bèn nói: "Tiểu dương gia có giao tình không phải tầm thường với dương tử của tiểu nhân." Đối với tiểu nhân lại hậu đãi như vậy Thì tiểu nhân dù có tan xương nát thịt cũng khó bao đáp Tiểu nhân ra có chuyện gì khó khăn xin đừng ngại nói ra Nếu tiểu nhân có thể hiến dân sức lực Thì dù dạng lật chết cũng không từ chối Ta đang nghĩ mọi người chia đông sẻ Tây Thiên Hạ Thì tương lai nếu ta làm hoàng đế cai quảng Giang Sơn Bị chia bẫy sẻ Tám cũng chẳng hay ho gì Hàng Thiết Ma nghĩ thầm Thì ra y lo chuyện này nhưng cũng có ý Tiểu nhân ra mình chám Sau khi đại công cáo thành, thì cứ trừ khử bọn cảnh tinh trung thượng hỷ, khống tứ trình là xong. Lúc ấy nếu gặp mông cổ bọn tiểu nhân xuất binh tương trợ với Dương Nghĩa bất dung tử. Ba Câu này ngươi hãy về nói với Dương tử các tư ha. Ngươi là tâm thân thị đan. Ngươi đã đáp ứng thì không khác gì chính miệng Dương tử điền nó ra. Hạng thiếp ma cảm thấy hơi khó nghĩ, nhưng nghĩ chuyện tương lai thì trước mắt cứ đáp ứng bừa cũng không sao nên chổng ngực nói: "Tiểu nhân chỉ tiểu Dương gia tận tâm tận lực quyết không phụ lòng trong cậy." tiểu bảo lại gặn hỏi hồi lâu, nhưng quả thật cũng không hỏi được chuyện gì nữa, bèn nói: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi bẩm lại với phụ Dương. Những gì chúng ta nói, nếu ngươi tiết lộ nửa câu thì ca, ca ta sẽ hạ độc thủ giết hại hết nghe, chỉ sợ ngay cả phụ Dương cũng không cứu ta được." Trong bộ tộc Mông Cổ, chuyện huynh đệ tranh ngôi vị tàn sát lẫn nhau. Hãng thiếp ma đã từng thấy nhiều, biết chuyện này rất hệ trọng, liền quỳ xuống đất, chỉ tay lên trời, lập lời thề. Di Tử Bảo đi ra khỏi phòng, dặn phong tới trung và từ thiên xuyên, canh giữ hãng thiếp ma chặt chẽ rồi tới thăm dương vật chi. Di tiểu Bảo vừa đẩy cửa phòng, không khỏi giật mình quảng sợ. Chỉ thấy dương vật kia nằm lăn dưới đất, dội sấn lên trước. Thấy hai mắt dương vật kia trợn tròn, thân hình bất động, đã tắt thở rồi. Trên tấm chăn trắng trên giường, có dứt mấy chữ to bằng máu. Vì tử bảo chỉ biết chữ tam, tới chữ quế thì quay đầu hỏi. Là chữ gì vậy? Cao Ngàn Siêu nói. À, là bảy chữ, ngô tâm quế tạo phản bán nước. Lúc sắp chết dương đại ca dùng cánh tay cục để giết à? Đúng vậy. Chị Tiểu Bảo triệu tập quần hùng thiên địa hội nói lại những lời của hãng thiếp ma. Quần hùng ai cũng căm tức, thoá mạng ngô tâm quế, đã làm hán gian một lần, lại muốn làm lần nữa. Quyền trinh đạo nhân nghiến răng, đột nhiên cởi áo ra nói. Bởi các chị xem. Chị thấy trước ngực y có một vết sẹo rất lớn, da nhăn xương lòi ra rất ghê sợ. Trên da trái lại có vết đao dài hơn một thước. Mọi người và y kết giao đã lâu, nhưng đều không biết y có nhiều vết thương nặng như vậy. Vì nhìn thấy ai cũng đều quảng hốt. Quyền trinh đạo nhân nói. Đây là vết thương do quả thương của bọn quỷ lá sát kể ra. Đạo trưởng từng giao thủ với người lá sát à? Quyền trinh đạo nhân giả mặt thề thảm nói. Phụ thân, bá phụ, dọc quân trưởng ta, chính người được chết dưới tay người lá sát. bậc đạo xuất gia cũng gì lẽ đó. Y liền kể qua. Nguyên nhà y tổ truyền làm da sinh sống, mở cửa hiệu bán đồ da ở Trương Gia Khẩu đã được cả trăm năm. Năm ấy bác và cha y dẫn anh em con cháu cùng tới miền Bắc Trường Thành thu mua các loại da quý như ngân hồ, tử điêu. Trên đường gặp bọn người La Sát, chúng thấy họ có vàng bạc quá giật liền ra tay đánh cướp. Cửa hiệu y vốn có thuê ba tiêu sư đi theo bảo vệ, nhưng quạt khí của người La Sát ghê gớm, vừa phát phát thì ba tên tiêu sư lập tức mất mạng. Còn cha anh chú bác cũng đều chết dưới quả khí và mã đao của chúng. Quyền Trinh dai bị trúng đau, ngực bị trúng đạn, nằm hôn mê trong dũng máu. Bọn la sát cho là y đã chết, nên cướp vàng bạc quá giật bỏ đi. Sau khi Quyền Trinh đạo nhân tỉnh dậy, cố sức ở trong rừng núi mấy tháng, vết thương mới lành. Qua đại hòa ấy, gia sản khánh kiệt, cửa hiệu gia cũng đóng cửa. Lòng y nguội lạnh như tro tàn, Nên xuất gia làm đạo nhân. Sau cơn quốc biến, Y gia nhập thiên địa hội, Nhưng nghĩ tới quả khí của bọn la sát ghê gớm. Tuy đã hơn 20 năm, Nhưng đêm nào y cũng đột nhiên gặp ác mộng, Là lớn tỉnh dậy. Lý lực thế nói, Cái lợi nhất của người la sát, Là quả khí, Chỉ cần nghĩ được cách phá, Thì không sợ gì chúng được. Quyền trinh lắc đầu nói, Quả khí mà phát ra, Vua thực chỉ nổ chớp nhoáng, cho dù quân công của anh có cao cường hơn cũng né tránh không kịp, đoán đỡ không được. Từ Thiên Xuyên nói: "Người La Sát cùng liên thủ với cổ tộc Quế Cấp Thiên Hạ của một thác đát, thì chúng ta cứ tự thủ bàn quán, cho họ đánh nhau trời long đất. Chúng ta ông đắc lợi, tự cơ hội phục giang sơn Trinh nói: "Khe cửa trước cột đi, cửa sau sói tới, người La Sát còn cung ác đắp 10 lần người Thác Đát Châu." Họ đánh đổ được nhà mãn thanh rồi, quyết không thể lấy Sơn Hải Quang làm ra giới, nhất định sẽ tiến vào cửa quan chiếm thiên hạ của ta. Từ Thiên Xuyên nói. Nhưng chẳng lẽ chúng ta là đi giúp bọn Thái Thái Bản Châu? Quần hùng nhao nhao bàn bạc, Duy Tử Bảo tự nhiên quyết định giúp Khang Hy, nhưng cũng không dám công nhiên nói ra, bèn nói. Chuyện này không cần quyết định rồi, chúng ta cướp Dương Đại Ca, bắt hãng thiết Ma và Lưu Nhất Phong. Trong nháy mắt sẽ bị người ta quấy biết, vậy thì ứng phó là sao đây? Mọi người trầm ngâm nghỉ ngợi. Có người nói lập tức trở mặt động thủ với Ngô Tâm Quế. Có người bàn không bằng ngày đêm trốn chạy. Dì Tiểu Bảo nói. Thủ hạ binh mã của con rùa đen này rất đông. Đánh đó thì đánh không lại rồi đó. Dùng dân quý rộng lớn như vậy. Trong 10 ngày nửa tháng cũng không thể trốn khỏi Tây Y. Ừ, à thế này thôi. Các dạy đưa tên Cẩu quan Lưu Nhất Phong và thi thể của di Đại Ca trả ngay về nhà giam hát hạm tử đi. Quần hùng sửng sốt đều hỏi. Đưa vậy à? Đúng rồi chúng ta chỉ cần dọa tên cậu tặ lương nhất phong một ken người ta thấy có quá nữa là y sẽ không dám làm mầm lên nếu uy đi bẩm báo thì chính mình cũng không thoát khỏi bị liên lũy như đại ca thì dù sao cũng chết rồi có những thi thể lại cũng vô dụng quần hùng Tuy phong phú kinh nghiệm gian hồ nhưng đối với tâm tính kẻ làm quan thì không hiểu biết thấu đáo bằng di tiểuão đều cảm thấy nước cờ này quá mạo hiểm chuyện cướp ngục bắt quan to như vậy lẽ nào lương nhấtong Không bẩm lên cấp trên. Lý lực thế ngần ngừ nói. Ta thấy tên cậu quan Lưu Nhất phòng này rất nhắc gan. Ý ai chuyện này ý không dám bẩm lên. Cũng không phải sợ y nhắc gan. Mà chỉ sợ y ngu xuẩn vô dụng không biết làm quan Trong quan trường có câu dối trên không lừa dưới. Tuyện tây trời thì cứ yểm đi. Không ai cố ý bôi than lên mặt đâu. Các người đem tên cậu quan ấy tới đây. Để ta nhắc nhở y dạy câu. Cao ngạng siêu quen người bước ra. Sách lư Nhất Phong vào thả xuống đất. Y vừa bị đánh vừa sợ hãi Nên trên mặt đã không còn chút quyết sắc di Tiểu Bảo nói Lưu Lão Ca Người nhất giả quá ha Lưu Nhất Phong đáp à, không, không dám một dám Lưu Lão Ca rất đáng mặt bằng hữu Đem chuyện cơ mật đại sử của Bình Tây Dương Năm 10, 15 gì đó nói cả với bọn ta Không giấu giếm chút nào Được thôi, giáo tình là giáo tình Bọn ta thả Lão Ca về Chuyện Lão Ca tiết lộ chuyện cơ mật của Bình Tây Dương Bọn ta quyết không nói với ai Hảo Hán Giang Hồ nó một lời là một, nói hai là hai. Nếu là ca tự mình thích khoe dung lên hả muốn công nhiên đối đầu với Bình Tây Dương, thì đó là chuyện của lão ca, hả? Lưu Nhất Phong toàn thân rung lên nói. Tiểu vẫn có gian bằng bằng trời cũng không dám. Tốt lắm. Cái gì có để, xin các chị hộ tống Lưu Đại Nhân và nhà môn làm việc. Kỳ thể của phạm nhân kia cũng đưa về luôn, để tránh khi cấp trên trai dân. Lưu Đại Nhân khó giải trịnh. Quần hùng cùng dân dạ. Lưu Nhất Phong vừa sợ vừa mừng, Lại vừa mờ mịch, Được quần hùng đưa đi. Mấy hôm sau, quần hùng thiên địa hội vẫn nơm nớp, Sợ Lưu Nhất Phong bẩm lại với Ngô Tâm Quế. Đại đội người ngựa dưới trướng Ngô Tâm Quế, Sẽ tới giết hết người trong an phụ viên, Nhưng lại không hề có động tĩnh gì, cũng không biết lão gian tặc Ngô Tâm Quế muốn chờ mưu tính kỹ rồi mới hành động, hay Di Hương Chủ đoán không sai. Lưu Nhất Phong quả nhiên không dám hé miệng bẩm báo, quần hùng trong lòng đều cảm thấy bất an, nên ngày nào cũng tụ họp bàn bạc. Di tiểu Bảo nói, Thế này đi, ta đi bái phỏng Ngô Tâm Quế để dọa la ý y thế nào? Từ Thiên Xuyên nói, Chỉ sợ y giữ Di Hương Chủ không trở về thì không hết lại sự. Chúng ta đều đang trong tay y, nếu đảo thủ đen muốn bắt á, thì dù ta không tới gặp y cũng không chạy thoát được. Di Tiểu Bảo điểm quân sĩ kêu kỳ doanh và ngự tiền thị dệ rồi tới phủ Bình Tây Dương. Ngô Tam Quế đích thần ra đón, nắm tay Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cùng đi vào phủ nói. Di Tức Gia có việc gì cứ gọi Tiểu Gia tới xài bảo, lại không được sao? Làm sao chấm kinh động đại giá của người? Hãy già, nhân gia nó khách khí nha. Tiểu tướng quan khắp chức nhỏ, kém phò má một trời một dịch. Dương gia nói vậy làm tiểu tướng tổn thọ rồi. Vì tức gia lại tướng được sụn ái nhất bên cạnh hoàng thượng, tiền trình diễn đại không thể biết đâu là giới hạn. Tương lai có lập dương gia trong dương phủ này cũng chẳng có gì lạ. Chi tiểu bảo giật nảy mình, bất giác biến sắc, dương bước nói. Dương gia nói câu này thiệt rất không đúng nghe. Sao lại không đúng? nhân tức gia chẳng qua mới 15 16 tuổi mà đã làm đô thống kiêu kỳ doanh, phó tổng quản ngữ tiền thì vậy, không sai đại thần, được phong tới tử, từ tử tới tước ba, công, tứ dương rồi thân dương nữa, bất qua cũng chỉ là chuyện trong mười mấy 20 năm thôi. Dạ lần này tiểu tướng rời cung hoàng thượng tự nói, ngươi bảo Ngô Tâm Quế làm quan cho tốt, tương lai ngôi bình Tây thân dương sẽ là của ngối cùng em ta. Sau khi ngôi ngùng chết, ngôi thân dương này là của ngoại sanh ta. Ngoại sanh ta chết, thì sẽ truyền cho con của ngoại sanh ta. phải tóm lại, ngôi bình tay thân dương này chỉ để cho họ ngô làm thôi. Nhưng dạ, thượng đã nói như vậy, rất thành thật kìa bà. Ngô Tâm Quế trong lòng vui mừng hỏi. Quảng thượng rối thế thật à? Lại còn lừa dối người sao? Nhưng hoàng thượng dặn, những lời này không được nói dội với người. Bảo tiểu tướng xem xét kỹ càng, theo Dương quả là đại trung thần thì mới nói những cái lời này với ngươi. Nếu không á thì <cười> à, Không biến thành dạng túi da nói rồi không nhớ làm sao? Một lời nói ngựa tử đuổi được mà. Hôm nay dì Tức gia nói với ta những câu này thì coi ta là trung thần rồi chứ. Ủa, chứ không phải sao? Nếu Dương gia không phải là trung thần thì thiên hạ chắc không còn ai là trung thần đây nữa hết. Giả như tương lai dì tiểu bảo quả có ngày được như kim khẩu của Dương gia nói Có thể cũng được phong Tây Chinh Đông Dương, Tảo Bắc Dương, Định Nam Dương gì đó. Chứ trong phủ bình Tây Dương tỉnh dân Nam này thì he <cười> Tiểu tướng suốt kiếp này chỉ có làm khách, chứ vẫn chỉ không có phận làm chủ nhân đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Ngô Tâm Quế nghe Di Tiểu Bảo nói thế rất cao hứng, nắm tay y nói. Nè, vào thư phòng của ta ngồi. Hai người đi xuyên qua hai tòa Diên Đình, vào trong thư phòng. Giang phòng này tuy gọi là thư phòng Nhưng bên trong lại treo toàn đau thương kiếm kích Không hề có giá sách hay quyển sách nào cả Giữa phòng đặt một cái ghế thái sư phủ da hổ Những tấm da hổ bình thường ác lông vàng vàng đen Còn tấm này lại lông trắng vàng đen Rất là đặc biệt Dì tiểu Bảo nói Ây cha dư da Tấm da hổ trắng này thiệt là quý báo vô cùng nha Tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt Ngô Tâm Quế rất đắc ý nói. Năm xưa ta trấn thủ sơn hải quang, đi sang có dụng vụ cận liêu nên bắt được. Loại hổ trắng này gọi là xô ngu, rất là hiếu có, săn được là điệp đại cát đại lợi. Dương gia hàng ngày ngồi trên tấm da hổ trắng này thì việc thăng quan phát tài vĩnh viễn không có giới hạn. Thiệt là hay á nghe. Thấy bên cạnh cái ghế bọc da hổ có hai tấm bình phong bằng đá nước đại lý, đều cao 5-6 thước. Trên mặt đá có sơn thủy Mộc thạch giống như một bức tranh. Trên một tấm bình phong có một ngọn núi. Trên đỉnh núi như có con chim hoàng quanh. Bình suối nước thì có một con hổ. Càng nhìn càng thấy sinh động. Ghi tiểu bảo khen. Hai bức bình phong này cũng là bão vật vô cùng quý giá. Tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua. Tiểu gia, tiểu tướng nghe người ta nói trời sinh ra loại tranh quả này. Nó rơi vào tay ai thì đây là điềm của người đó. Hai bức bình phong này không biết có điểm gì. Theo tiểu tướng thấy trên chỗ cao cao kia là con hoàng quanh nhỏ, chỉ biết hót líu la lưu lo nhưng không làm được gì. Phía dưới lại là một con hổ quay phong lẫm liệt rất là ghê gớm. Con hổ này đương nhiên là dương gia rồi. Ngô Tâm Quế trong lòng vui vẻ liền nghĩ, y đôi con hoàng quanh nhỏ này ở quê trên cao, biết hót líu không làm được trò gì, há có phải là nói tiểu hoàng đế sao? Thì nói mấy câu này là để thử mình chăng Câu hoàng quanh nhỏ này không biết chỉ vào cái gì Dương gia cho là chỉ cái gì à, Tiểu dương không biết xin dư tức gia chỉ giáo Dư tiểu bảo hơi mỉm cười Chỉ vào bức bình phong kia nói Trong này có sơn có thủy Chính là gian sơn giảng dặm <cười> Điểm tốt điểm tốt Ngô tâm quế tim đập thình thịt Định hỏi nữa nhưng lại không dám Nhất thời chỉ cảm thấy môi khô lưỡi rác Di tỉ bảo liếc mắt một cái, bỗng thấy trên án thư để một bộ kinh thư, chính là bộ tứ thập nhị chương kinh y đã quen thấy. Nhưng bị bọc lụa màu lam, lập tức tim đập thình thịt, nghĩ thầm. Bộ kinh thứ 8 này quả duyên ở chỗ lão rùa đen, ha, hay lắm hay lắm. Y lập tức đưa mắt ra chỗ khác, không nhìn bộ kinh nữa, mà nhìn những đau thương treo trên tường, cười nói. Dương gia! Dương gia đúng là bậc đại anh hùng hào kiệt nha. Nên trong phòng đầy khí không dấu gì Dương gia, tiểu tướng một chữ cũng không biết, vừa nghe nó tới hai chữ thư phòng đã phát hoảng. Không ngờ trong phòng này có Dương gia lại cao minh như vậy, thiệt vô cùng phục. Ngô Tầm Quế hô hô cười rộ nói. <cười> Những món binh khí này mỗi món đều có lai lịch, tiểu Dương treo trong này cũng chỉ có ý ôm lại chuyện cũ. À thì ra là vậy, năm xưa Dương gia Đông tảo Tây Đăng Nam Chinh bắt chiến lập nhiều công lao hãng mã. Những binh khí này chắc đều là những uh, thứ mà dương gia đã dùng khi lâm trận phải không? Đúng vậy. Bản phiên một đời sông hoa mấy trăm trận lớn nhỏ ra chết vào sống. Ngôi dương này phải liều mạng mà có được. Ý tứ dường như là nói không phải như thằng nhóc ngươi. Chỉ bất quá được hoàng đế sụn ái nên được thăng quan phong tước. Di tiểu Bảo gật đầu khen phải nói. Nằm dương gia trấn thủ Sơn Hải Quang, không biết đã dùng món binh khí nào lập được đại không gì? Ngô Tâm Quế lập tức biến sắc, trấn thủ Sơn Hải Quan là đánh nhau với người Mãn Châu, lập được công lao càng lớn thì giết người Mãn Châu càng nhiều. Di tiểu Bảo hỏi câu này rõ ràng là châm chọc y làm hán gian, nhất thời hai tay khẽ rung lên, không kìm được toàn phát tác. Di tiểu Bảo lại hỏi. Nghe nói dĩnh địch hoàng đế nhà Minh bị dương gia đuổi từ dân Nam tới... Diễn điện mới bắt được, y bị Dương gia thắc cổ bằng dây cung hả? Nói xong chỉ chiếc trường cung treo trên tường hỏi: Không biết có phải Dương gia dùng chiếc cung này không ta? Năm ấy Ngô Tâm Quế hại chết hoàng đế Dĩnh Lịch nhà Minh là để tỏ ý quyết tận trung bất nhị với nhà Thanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Chuyện ấy trong dương phủ không ai dám nhắc tới. Không ngờ Duy tiểu Bảo lại giữa mặt chỉ sẹo nên nhất thời trong lòng cuồng nộ, không kiềm chế được nữa, đành giọng hỏi. Hôm nay Duy Tử Bảo mở miệng trăm chọc không biết là có ý gì. Duy tiểu Bảo ngạc nhiên nói. Ê, không có đâu nghe Tiểu tướng làm sao dám trăm chọc dương gia. Lúc tiểu tướng ở Bắc Kinh, nghe mọi người trong cung, trong triều á, đều nói dương gia ngay cả hoàng đế nhà Minh cũng giết chết thì thật rất trung thành với đại thanh ta. Nghe nói lúc dương gia sử tử hoàng đế dĩnh lịch đó, Là đích thân dương gia ra tay Vậy cùng siết két, két két két luôn Hoàng đế dĩnh lịch trên hơ, hơ, hơ, hơ. Dương gia thì cười hố hố hố mày lắm Quả là rất trung thành nghe dương gia Ngô Tam Quế đứng phát dậy Nắm chặt nắm tay Nhưng liền xoay chuyện ý nghĩ Xem một thằng nhỏ thế này Thì có bao nhiêu can đảm mà giảm xúc phạm tư mình? Nhất định là tiểu hôn quân gợi ý cho y Sai y thử mình Hoặc dạ có kẻ đối đầu trong triệu Có ý xúi dục y khích bác để nắm chỗ yếu của mình Y Dũng vô cùng gian hoạt Lập tức nén trẻ giận giữ lại Cười hề hề nói ha, Công lao hãng mã gì đó của bản phiên Đều không đáng nói tới Chỉ là đối với hoàng thượng Thì lòng trung rỡ rỡ Đó mới là chút sở trường của ta Tiểu huynh đệ Nếu huynh đệ muốn làm chinh đông dương tạo Bắc dương Thì hãy học một Phật lòng trung với hoàng thượng của lão ca ca này đi Dạ, dạ, dạ, chuyện đó thiệt là không học được rồi. Chỉ tiết là tiểu tướng sinh ra muộn mấy chục năm. Bao nhiêu hoàng đế triều Minh đều bị dương gia chiếc sạch. Khiến tiểu tướng không còn chỗ nào để hạ thủ. Ngô Tâm Quế trong bụng chửi thầm. Rồi không có một ngày người rơi tập tay ta. Ta sẽ bỏ mọi người trăm mảnh. Học gì tức gia muốn làm công thì lo thì không có cơ hội. Hệt, hey, nếu có kẻ tạo phản thì hay rồi ha. Ngô Tâm Quế trong lòng rung lên hỏi. Tại sao lại vậy? Nếu có kẻ tạo phản, hoàng thượng phái chữ tướng xuất chính, tiểu tướng sẽ học hay dương gia liều mạng giết giặt một phán. Giết được phản tạp thì sẽ được cắt đất phòng dương. Vì quân đệ, những lời ấy không nói bừa được đâu. Hiện nay thánh thiên tử trên ngôi, trong nước dệ theo. Người người quy phục, còn có ai tạo phản? Vậy theo dương gia nói thì không có kẻ tạo phản hả? Ngô Tâm Quế chợt sửng sốt nói. Nếu nói nhất định không có ai tạo phản, đương nhiên cũng chưa chắc là đúng. Bộ nghịch thần dư Đảng Triệu Minh hoặc bọn côn độ vô pháp các nơi cuồngọ tắt loạn em là cũng có nếu có kẻ tạo phản á, thì trên ngôi không phải thánh thiên tử phải không Ngô tầm Quế cố nén giận ha ha cười Khan mấy tiếng nói tiểỳnh để nói chuyện thú vị thật nguyên sau khi di tiểu bảo thấy bộ tứ thập nhị chương trình trên án thư bè không ngừng dùng lời chụp giận Ngô tâm Quế để mong y nổi giận rượu áo bỏ đi Sẽ thừa cơ trộn sách Không ngờ Ngô Tâm Quế tính rất thâm trầm Tuy vừa nổi nóng Nhưng liền kìm lại ngay Nên không bị trúng kế Di Tử Bảo thấy Ngô Tâm Quế Vẫn không bị khích Bộ kinh thư kia chỉ thò tay là lấy được Mà rốt lại vẫn không có cơ hội thò tay Y liền đổi giọng Nói toàn những lời Ngô Tâm Quế Rất thích nghe Y miệng lo dỗ mông ngựa Trong lòng lại mau lẹ xoay chuyện ý nghĩ tìm cách lấy trộm kinh thư tự nhũ. Nếu mình giả truyền thánh chỉ nói hoàng muốn bộ kinh thư ấy thì lão rùa đen cũng không dám không dâng ra. Khủng hoảng thiệt là hoàng thượng muốn được thư, từng báo mình tới dân Nam, rồi thì thử có thăm dò. mình muốn lão rùa đen đưa sách cũng không coi là giá truyền chỉ được. Chỉ sợ lão Hù đen ngoài miệng đáp ứng nhưng nắm ngầm làm như khang thân dương, nhằm dã một bộ khác dâng cho hoàng thượng thì sẽ không lấy được những mảnh vế gia dụng trong đó. Y vừa nghĩ tới chuyện làm giả kinh thư, liền có ngay chùa ý, đột nhiên hạ giọng nói. Dương gia, hoàng thượng có một đạo mật chỉ. Ngô Tâm Quế quảng sợ, lập tức đứng dậy nói. Thần Ngô Tâm Quế kính cẩn nghe thánh chỉ. Dì Tiểu Bảo nắm tay y nói. Đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp. Tiểu tướng sẽ đem tiền nhân hậu quả chuyện này nói cho Dương gia ngay trước. Ngô Tâm Quế nói dân dân rồi ngồi xuống. Dì Tiểu Bảo nói. Hoàng thượng biết rõ dương gia là trung thần rồi. Nhưng mà vẫn dặn tiểu tướng tới điều tra rõ xem dương gia là trung thần hay là gian thần. Dương gia có biết gì, dụng ý gì không? Ngô Tâm Quý gãi gãi đầu nói. Chuyện đó thì ta không biết. Nguyên Hoàng thượng có một việc lớn muốn sai dương gia làm. Nhưng mà Hoàng thượng chưa yên tâm. Vì không biết dương gia có chịu tận lực không? Hoàng thượng gã công chúa kiến ninh cho thế tử của dương gia. Nguyên là có ý... ý có ý khích lệ à? À đúng rồi đó, hoàng thượng đã nói là có ý kích lệ Tiểu tướng học vấn thấp ha, nên không có nhớ được câu đó Hoàng thượng có gì sai khiến thì lão thần đương duyên phải tận tâm tận lực Ra sức quyển mã Nhưng không biết hoàng thượng dặn lão thần làm chuyện gì Chuyện này quan hệ rất lớn Ngày mai vào giờ này, xin dân gia chở phủ Tiểu tướng sẽ tới truyền mật chỉ Dạ dạ, hoàng thượng có chỉ Thì thần tới an phụ duyên cung kính tiếp nhận là được Trong ăn phụ duyên tai mặt nhiều lắm ở đây có phi ổ hơn. Nói xong liền cáo từ. Vô Tâm Quế không biết y đang cố ý giỡ trò gì, cùng kính tiễn y về. Các bạn thân mến, như vậy Quang Khâm Sai thiếu niên định giỡ trò gì đây? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần đọc truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai